Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tờ chỉ còn lại một màu nhạc thách Ông lão được kiểu vì đi tìm lương đạo Trên con đường chỉ toàn những chiếc lá khô rơi xào xạ vì còn đang cảm nhận được từng hơi thở dồn dập lạnh bút Của những bóng hồn đang luận quất ở đâu đó xung quanh Vừa bước chân đi vừa ngước nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm Ông lão khẽ thở dài nói Khoảng 40 năm rồi Tôi chưa bước chân ra khỏi bộng đất này Cảnh vật ở bên ngoài Chắc đã phải thay đổi nhiều lắm Cái gì? Câu nói đó của ông Lão Đã hoàn toàn làm cho kiểu vi sừng sốt và kinh ngạc Cô quay sang hỏi với vẻ mặt khó hiểu Ông nói sao? Ông đã ở đây suốt gần 40 năm mà không hề ra ngoài ư? Đúng vậy Tôi đang muốn quên đi tất cả những thứ trong quá khứ Một quá khứ đau buồn và nghiệt ngã. Đã có chuyện gì xảy ra với ông hồi trước ư? Ông lão không trả lời. Mà chỉ khẽ thở dài. Làm cho kiểu vi không thể rời mắt khỏi ông ta. Rồi bỗng nhiên cô thấy giật mình kinh hài. Vì cô vừa nhận ra rằng. Giới anh trăng gầy cuộc đang vàng phất chiếu xuống người ông lão. Cô thấy ông ta không hề có bóng. Trời ơi. Ông. Ông cũng là ma ư Kiều Vy run dày lầm nhầm Nhưng cô vẫn đang cố gắng Giữ lấy vẻ bình tĩnh cho mình Cô muốn dạo bước đi thật nhanh Nhưng vết thương ở hai bản chất của cô Không cho phép cô làm được điều đó Một cảm giác hoang mang Sợ sẽ trỗi dậy trong lòng Cô muốn xua nó đi Mà lại không thể nào làm được Đang đấu tranh một điều gì đó Không rõ ràng trong tư tưởng Thì bóng ông lão đó lên tiếng Bạn cô kia phải không? Nghe ông lão nói vậy. Kiểu vi vội ngẩn lên nhìn theo ánh mắt của ông ta. Thì quả thật của thấy lương đào đang đứng ở phía cuối con đường. Cứ lặng lẽ nhìn về phía cô. Lương đào, lương đào. Đúng là cậu rồi, đầu quỷ. Cậu đi đâu mà mất hút thế? Cậu có biết tớ lo cho cậu đến như thế nào không? Kiểu vi vừa mắng bạn, vừa trách bạn trong làn nước mắt. Cô đang gắn... Tiến đi nhưng bước tấp tạch Khó nhọc về phía lương đạo Lương đạo cũng đang nhìn cô Rồi miệng khẽ nào nụ cười Một nụ cười buồn bá chất đầy cả những bi ai Tiến lại gần lương đạo Kiểu bị đứng lặng thinh nhìn bạn Trong dáng hình xanh sao gầy guộc Lòng nước mắt của cô lại lăn dài trên má Cô chỉ muốn lao chậm vào để ôm chặt lấy bạn mà thôi Thầm cảm ơn số Phật Vì đã không lấy mất đi người bạn thân thiết nhất của mình Vì Mì khe cuối đầu Để lau những giọng lẹo còn đang gần đầu Thì bắt chợt một sự kinh hoàng đập ngay dưới mắt Hiện như cô phải hét lên thất thanh đầy kinh hãi Vì rồi anh trăng đang nghiêng nghiêng chiếu dọi lúc này Cô thấy lương đảo cũng không hề có bóng Trời ơi, ra la Khuôn mặt sững sờ run dày Và tiếng hét hải hồng của ông láo bật chợt vàng lên. Khi mà ông vừa nhìn về phía cây gạo già nua ở bên kia đường, một cảnh thường hải hồng hiện lên trong ánh mắt của cả hai người. Dưới bóng cây gạo sắc sơ cổ kính đang dầu dĩ hứng ánh trăng suông nhà ấy, có một người con gái châu cổ tự tử chết đó từ bao giờ. người sợi dây thần màu đỏ thắm là một mái tóc dài lất phất, Như đang muốn giữ bỏ hết tất cả những nỗi khổ ai của trần giảm. Trên mình cô gái Một bộ quần áo màu xanh ra trời Đang pha lẫn bóng trăng thàn Tạo thành một màu oan khiên nghiệt ngã Những cơn gió lạc loài khe khe Hát vào mái tóc Đang buông rủ ấy Làm chúng khẽ bung ra Và để lộ một đôi mắt trắng rã Đang mở chừng chừng Kiểu vi bàng hoàng kinh hãi Cô thấy con tim mình như muốn vỡ tung ra thành muôn ngàn mảnh. Vì đau đốn vô cùng, cô gào khóc lên thống thiết rồi ngất lị. Vì cô vừa nhận ra được rằng, người con gái đang treo cổ ấy chính là lương đạo. Trường 29 Di vật dưới chân hòn mẫu tử Đã mấy ngày trôi qua, mà vẫn không thấy lai lần đến cơ quan làm việc. Liên lạc qua điện thoại cũng không được. Vô Linh và Khả Luân đều vô cùng lo lắng. Vừa hết giờ làm việc buổi chiều, cô và Khả Luân liền đi xem. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net